252 Dục vọng và đam mê Nếu người ta có thể đạt tới sự hoàn hảo, họ sẽ sống độc thân, ly dục và chủng loại người sẽ bị diệt vong. Người ta sẽ giống như những thiên thần không kết hôn như Tân Ước nói. Tuy nhiên, chúng ta không hoàn hảo mà chúng ta cứ tiếp tục sinh con đẻ cái Minh chết Phật giáo có câu, bạn trở nên được kết nối với những sự vật trần thế, như một con bê đăng bú được kết nối với mẹ nó. Khi bạn cảm thấy sự lôi cuốn tình dục đối với một người khác, kẻ nào có những ham muốn tình dục như thế, giống như một con thỏ bị sa bậy, bị những sợi dây thừng buộc xung quanh, thế nhưng nó vẫn nhảy lung tung và càng bị kẹt cứng vào những sợi dây thừng. Nếu bạn làm cha một đứa trẻ thì nó là đứa con của bạn. Người phụ nữ đã sinh ra đứa trẻ này là mẹ nó và cùng nhau hai bạn tạo thành một gia đình. Khi người ta tập trung năng lượng tình dục trên những cuộc tình thì rốt cục họ phí hoài năng lượng của họ cho những mục đích có hại.